các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng cái mạng già của bà đang nằm trong tay của nam tổng đây để tôi lời nói của lang bắc hàn phá vỡ không khí nặng nề anh tuy không chuyên về khoa sản nhưng phẫu thuật thì anh có thể làm và lại các bác sĩ khoa sản ở đây hỗ trợ anh cái anh cần là điều kiện mà hạ điểm nhi phải chấp nhận đó là cô mất cảm giác đau được tôi tin anh Nam Thiên Kinh hiểu rõ giờ phút này, anh không nên trần trừ, vì càng kéo dài thời gian thì hạn điểm nhi của anh sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Cả phẫu thuật kéo dài liên tục 8 tiếng đồng hồ. Đứng ngoài phòng phẫu thuật, Nam Thiên Kinh đứng ngồi công yên. Anh muốn xông vào phòng phẫu thuật, nhưng nếu như vậy sẽ đem lại vi khuẩn công yen anh muon xong vao phong phau thuat nhung neu nhu vay se đem lai vi khuan cong tot cho cô và con. Anh phải hết sức kiên nhẫn để chờ đợi, mà ba mẹ của Hạ sau khi nghe được tin cũng lập tức đến đây. Ba mẹ của Nam cũng đang trên máy bay từ Mỹ quay trở về. Trong phòng phẫu thuật, Lâm Bắc Hàn căng thẳng đến độ anh cũng không dám ngừng tay. Thứ nhất anh đã thành công đem đứa nhỏ an toàn ra ngoài, cũng đã cho đứa nhỏ vào lồng kính chống khuẩn. Bên này anh phải tập trung phẫu thuật cấp cho Hạ Điểm Nhi. Cuối cùng sau 12 tiếng đồng hồ trôi qua thì ca phẫu thuật cũng đã thành công. Vì do thuốc mê còn ngấm nên Hạ Điểm Nhi chưa thể tỉnh lại. Nam Tiên Kinh giao toàn bộ công việc cho trợ lý cùng thư ký giúp anh dàn xét. Những gì quan trọng anh liền cho người đem đến bệnh viện cho anh xem xét. Đứa nhỏ, à phải gọi là hai đứa bé sinh thôi. Một trai một gái vô cùng đáng yêu. Ba mẹ Hạ và ba mẹ Nam đang thay viên nhau chăm sóc chúng. Vì Hạ Điểm Nhi đang còn trong thời gian theo dõi nên không thể cho hai bé miếng sữa. Hai bé vì quá nhỏ cần sữa mẹ nên Nam Thiên Kinh bất đắc dĩ. Phải thuê vũ ở bên ngoài cho hai đứa. Điều kiện thuê vũ của anh cho hai bé rất cao. Sau khi chọn qua chọn lại với biết bao nhiêu người, liền chọn được hai người phụ nữ mới sinh con được một tháng. Mà sạch sẽ, anh liền chấp thuận để họ cho hai bé bú sữa. Còn về phần doãn mặt mặt, sau khi bị thuộc hạ của nam thiên kình bắt giữ, cô ta không ngừng làm loạn chửi bới, thậm chí là nguyền rùa nam thiên kình. Nhưng anh không bận tâm. Ngược lại, anh đưa cô ta về Mỹ, giao lại cho một tên trùm xã hội đen lúc trước cô ta hầu hạ. Cô ta vì muốn về bên cạnh Nam Thiên Kinh, nên đã họ độc thủ với người Mỹ kia. Ai ngờ số mệnh của hắn vẫn chưa tận, vẫn còn sống. Sau khi được Nam Thiên Kinh đưa về nước, vì thế lực của Nam Thiên Kinh không hề nhỏ, cho nên tên kia không tìm được cô ta. Này Nam Thiên Kinh chẳng hề muốn nhúng tay để trừng phạt cô ta, chỉ vì hạ điểm nhi sẽ không vui. Nếu anh lại như thế. Nam Thiền kình cho người đưa cô ta cho tên trùm kia. Tên kia hận doãn mặt mặt đến thấu xương tủy. Nên đã trừng phạt cô ta không thương tiếc. Dù trước đây cô ta từng là người bên cạnh hắn. doãn mặt mặt bị hắn cho vào quán bar phục vụ đàn ông. Một đêm cô ta phải tiếp đái. Mười người đàn ông thì mới được thả. Làm nỗ lệ tình dục cho những đàn ông biến thái. Ngoài ra tên kia còn không ngừng cho người đánh đập cô ta thường xuyên. Đến nỗi vết thương trồng chất vết thương, cầu xin cũng không được thả, mà chết cũng không xong. Về phần ba mẹ Doãn, sau khi biết chuyện cũng đã đến cầu xin cho Doãn mặt mặt, nhưng đều vô ích. Nam Thiên Kinh chỉ để lại một câu cho vợ chồng ông. Cô ta đã tản nhẫn với điểm nhì. Thủ đoạn của cô ta không phải là người. Nếu cô ta đã làm thì cũng phải nghĩ đến hậu quả mà cô ta phải gánh chịu. Từ đó họ không hề tới cầu xin Nam Thiên Kinh nữa. Họ cũng chuyển đi thành phố khác để sinh sống. Sau khi dưỡng thân thể được ba tháng, Hạ Điểm Nhi kháng nghị với Nam Thiên Kinh về việc chăm sóc con. Cô muốn tự tay chăm sóc cho hai đứa con. Còn anh vì sợ thân thể cô mệt, nên không muốn cô phải vất vả. Hai người chiến tranh không ngừng. Đến ba mẹ của Na và bé Mạ Hạ cũng chỉ biết nhìn nhau rồi ôm hai đứa cháu bảo bối đi. Nam Thiên Kinh sợ cô mệt mỏi, nên đã thỏa hiệp. Nhưng điều kiện là cô phải để hai bảo mẫu ở bên cạnh Để phụ cô chăm sóc hai đứa nhỏ Hạ Điểm Nhi hài lòng mìm cười Sau đó là bỏ rơi anh chồng một bên Một mừng chăm sóc cho hai đứa nhỏ kia Thế là Nam Thiên Kinh lại tức giận ôm cô vào phòng Không cho ra ngoài nữa Đến sáng hôm sau là anh mặt mày vui vẻ bước ra khỏi phòng Còn Hạ Điểm Nhi mệt mỏi không biết gì cả Cô thiết nghĩ chăm sóc con Anh sợ cô mệt nhưng chính anh mới là người làm cô mệt mỏi đến mức không thể xuống giường cuộc sống của hai người trải qua những cung bậc hạnh phúc nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện